anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu lưu manh chương là bản ghi chép công đức ở phần trước thì chúng ta đã biết Long Đế đã đột phá lên đạo cảnh làm cho những người khác cũng phải dậm giật và sau đó thì rất nhiều tộc người trong hỗn độn chạy đến chỗ cổ thôn hỗn độn để dâng hiến công đức vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem bước phát triển tiếp theo của đạo tràng là gì phải Ngô là phó thôn Long Đế, Long Đế gật đầu. Thôn phệ tộc phệ Cửu, nam tử trung tiền chấp tay, vẫn luôn nghe danh cổ thôn hỗn độn, cuối cùng hôm nay mới được gặp mặt. Nghe Kình Thiên nói là đây có thể tích được công đức, không biết là phải làm như thế nào. Chuyện công đức đó sẽ do Tiểu Hàm Hàm phụ trách. Đạo hữu có thể hỏi Tiểu Hàm Hàm. Long Đế chỉ vào Tiểu Hàm Hàm đang chơi đùa với Thánh Viên Vương, đa tạ. Phệ Cửu chấp tay đi về hướng Tiểu Hàm Hàm, tiếng cười lanh lảnh và đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ ranh mánh, đập vào mắt của phẹ cửu. Phệ cửu nhìn tiểu Hàm Hàm, nghi hoặc tại sao chuyện công đức lại giao cho một đứa bé. Ngay khi vừa mở miệng thì tiểu Hàm Hàm vốn đang cười vui vẻ chợt thu lại nụ cười, trong mắt hiện lên sự lo âu. "Hầy, cổ thôn vẫn còn đang dang dở nhiều việc, thiếu rất nhiều hỗn độn thạch và thần dược." Phệ cửu nhíu ra, "Hình như ngươi trở mặt có hơi nhanh thì phải. Còn nhiều việc dang dở, thiếu rất nhiều hỗn độn thạch và thần dược, ý là muốn ta tặng ngươi sau. Sắc mặt của Phệ Cửu có hơi ngơ ngác, hắn nhìn Tiểu Hàm Hàm đang thở dài sâu xa, "Con nên đưa hay không đây?" Phệ Kình Thiên chết tiệt nói cũng không chịu nói rõ ràng, mà chỉ cho hắn biết vị trí của cổ thôn, ngoài ra thì không giải thích gì cả. Ngâm nghĩ một hồi, cuối cùng Phệ Cửu lấy một gốc thần dược cấp thần đế và một khối hỗn lộn thạch to cỡ bàn tay ra, tại hạ gấp gáp tới đây, chỉ mang theo bấy nhiêu trên người, nay xin tặng cho cổ thôn để hỗ trợ thành lập cổ thôn. "Đa ta đạo hữu" Cổ thôn sẽ nhớ kỹ công đức của ngươi." Tiêu Hàm Hàm nhận đò sau đó lấy một phiến đá ra, ghi một chữ hai. "Xin hỏi, đây là cái gì?" Phệ Cửu nhìn vào phiến đá. Bên trên ghi là Phệ Minh có hơn 1000 công đức, tuy đã bị trừ đi 1000 nhưng vẫn còn hơn 500. Phệ Kình Thiên cũng có mấy chục điểm, năm vị thần đế khác của thôn phệ tộc cũng có mười mấy điểm. "Đây là bản ghi chép số lượng công đức của các ngươi." Tiêu Hàm Hàm giải thích. Các ngươi đã làm được bao nhiêu công đức giúp đỡ xây dựng cổ thôn, ta đều ghi chép lại hết. Khi cống hiến đủ một ngàn thì có thể mời một vị đại nhân động thủ một lần. Có thể là dạng đạo cho các ngươi, cũng có thể là hộ pháp khi các ngươi đột phá. Công đức vốn là vật vô hình, chưa tới thời điểm chứng đạo thì rất khó cảm nhận. Vậy nên ta mới phải ghi chép lại. Đồng thời, chúng cũng đại biểu cho cống hiến của các ngươi đối với cổ thôn. Vậy tại sao phệ mình lại bị trừ mất một hàng vậy? phệ kiểu như mày. Ồ... Phệ Minh vừa đột phá đạo cảnh, hậu thổ nương nương đã giảng đạo chán một lần, dùng hết số điểm thì sẽ bị gạch đi. Tiềm hầm đáp: Phệ Minh, phệ kiểu cắn răng, nói thế nào bản thân hắn cũng là lão tổ của thôn phệ tộc. thế mà mấy tên này lại chẳng coi nghe lời, làm cái gì cũng không nói cho hắn biết. Chuyện làm công đức quan trọng như vậy, đặc biệt là phệ cảnh thiên, còn mẹ nó còn lừa hắn một vố. Người cầm hỗn độn thạch với thần dược chạy tới đây làm công đức, ta lại tặng không cho ngươi nhiều như thế. Đa tạ, Tiều Hàm Hàm đã giải thích. Không biết trừ làm công đức thì còn gì khác trong cổ thôn hay không? Phè Kiểu lại hỏi. Phè Kinh Thiên từng nhắc nhở hắn là trừ công đức ra thì còn có cơ duyên. Ngươi hỏi Long Đế đi. Tiểu Hàm Hàm xua tay. Phè Kiểu lại khun cút đi sang chỗ của Long Đế. Long Đế chỉ tay vào hai phiến đá. Hiện tại cổ thôn thiếu rất nhiều hỗn độn thạch và thần dược. Ngươi có thể dùng hỗn độn thạch và thần dược để đổi lấy hỗn độn khí, hỗn độn đan, thậm chí là đạo ý. Đạo ý. Phẹ kiểu nhú mày, những thứ đó là gì? Lúc này Long Đế lại giải thích một lượt Vật để cho đạo cảnh tu luyện ư Phẹ kiểu kinh ngạc Sau khi tấn cấp đến đạo cảnh thì chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ Không ngờ lại có thể dùng đạo ý để tăng lên thực lực sau Đạo ý cực kỳ thần kỳ Ta cũng đột phá nhờ vào đạo ý Long Đế cười bảo Sau khi có được đạo ý Hoàn toàn không cần phải cực khổ cảm ngộ Chỉ cần luyện hóa là có thể nâng cao thực lực Và lại nó còn không có tác dụng phụ Không có tác dụng phụ Phẹ kiểu tiếp tục ngạc nhiên, hắn nhìn sang hai phiến đá dựng ở bên cạnh, ánh mắt dần thay đổi. Nếu quả thật như thế, vậy bản thân hắn cần gì phải bế quan khắc khổ cảm ngộ tới ngàn vạn năm mà không có tiến triển, đến nỗi phải liều mạng trùng kích cảnh giới cơ chứ? Hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần bản thân có thể lấy được đủ số đạo ý thì có thể nhanh chóng tấn cấp đạo cảnh đỉnh phong, sau đó làm thêm một ít công đức rồi trực tiếp dùng công đức để chứng đạo. Phẹ kiểu không nghĩ tới việc chứng đạo bằng sức mạnh và chảm tam thi nữa, Hắn vẫn cảm thấy chứng đạo bằng công đức đáng tin cậy hơn. Nhìn thấy dáng vẻ bắt đầu mơ mộng rồi nụ cười tươi giói của vẹ kiểu. Ngay cả long đế cũng không đành lòng gạt bỏ đi ảo tưởng của hắn. Vẹ kiểu hoàn hồn, ngượng ngùng nhìn long đế một tháng sau đó quyết định rời đi. Hắn phải quay về lấy ít đồ để đến đổi đạo ý. Xin hỏi phó thôn, có phải chỉ cần quyên tặng hỗn độn thạch và thần dược là có thể tích công đức không? Lúc nào cũng được à? Trước khi ra về, vẹ kiểu còn hỏi một câu đương nhiên không phải khi nào cổ thôn hỗn độn được xây dựng xong thì không cần những thứ này nữa đương nhiên cũng sẽ không có công đức long đế trả lời vẻ kiểu thầm suốt ruột trong lòng ngay cả cáo từ cũng chưa kịp nói đã vội vàng đi mất không ai biết cổ thôn hỗn độn sẽ được xây dựng tới bao giờ nhưng nếu bởi vậy mà cáo giải chuyện công đức thì đợi đến khi cổ thôn xây dựng xong hắn sẽ không bao giờ kiếm được cơ hội nào như thế này nữa vẻ kiểu mà đi không bao lâu thì phải kình thiên lại đến hắn lấy một đống hỗn độn thạch và thần dược tặng miễn phí một nửa để làm công đức một nửa thì đổi lấy phần thưởng ở bên trong hỗn độn giang thái huyền nhìn thoáng qua tiến độ của nhiệm vụ hiện tại đã được hơn trăm tỷ không qua mấy ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhận được thần ma mới tốc độ tăng cường thể chất đang chậm dần lại gần đây ăn nhiều hỗn độn đan như vậy đã đủ mạnh rồi nhưng chưa thể đạt đến cấp bậc ma thần hỗn độn giang thái huyền nhíu mày quả thực hắn không tài nào tưởng tượng rốt cuộc là thần thể của ma thần hỗn độn sẽ mạnh đến mức nào giao gần đây gần như tất cả số tiền bán kiếm được đều dùng để mua hỗn độn đan hiện tại thần hồn thông thấu thần thể cường đại còn công cỗ năng lượng mênh mông đủ để tạo nên cảnh tượng long trời lở đất thậm chí bên trong cơ thể hắn còn có thêm một cỗ thanh quang đang liên tục tẩy luyện thể phách năng lượng hỗn độn ẩn chứa trong cơ thể đang nhanh chóng phân giải dung hợp vào cơ thể để tiếp tục nâng cao thực lực của hắn dưới sự tẩy luyện của thanh quang cuối cùng cũng có chủng tộc tìm tới hỗn độn cổ thôn tổng cộng là ba người Vừa nhìn thấy hai phiến đá họ cũng giật mình sỉnh sốt, sánh ngang tổ tiên, vượt qua tổ tiên, các người vũ nhục tổ tiên. Thành thánh rồi, đương nhiên là có thể sánh ngang, lòng đế nói với vẻ sâu xa, Ngô chính là phó thôn ở cổ thôn hỗn độn, các người là ai? Cổ thôn hỗn độn, nơi này chính là cổ thôn hỗn độn sao? Ba người xứng sở sau đó lập tức mừng rỡ, cổ thôn hỗn độn là có thể làm công đức, muốn tích công đức thì tìm tiểu hàm hàm, còn nếu chuyện khác có thể hỏi Ngô. Long đế thể ư lên tiếng, tiểu hàm hàm ba người ngơ ngác rồi nhìn sang tiểu hàm hàm được bao bọc trong chiến y, hai mắt u sầu, không ngừng lầm bẩm nói cổ thôn còn dang dở nhiều việc thiếu hỗn độn thạch và thần dược. Bên cạnh tiểu hàm hàm còn có một phiến đá ghi rõ phệ binh thôn phệ tộc đã quyên tặng bao nhiêu, làm được bao nhiêu công đức và công sức mời hậu thổ cấp thánh nhân giảng đạo ra làm sao. Thánh nhân giảng đạo ư? Ba người nhìn sang tiểu hàm hàm với ánh mắt nóng cháy. Bọn họ không đến di tích ma thần nên đã bỏ dở, bỏ lỡ mất việc tôn hậu tử, triển lộ võ kỹ. Hôm nay biết được có thể dùng công đức để mời thánh nhân giảng đạo, thì sao có thể không kích động. Chứng đạo còn cách bọn họ quá xa, nhưng mời thánh nhân giảng đạo lại là người thật việc thật. Việc phệ minh tấn cấp đạo cảnh và luận đạo với thiền đạo đã được chuyển ra khắp nơi. Bọn ta là ma hòa tộc, tới đây để làm công đức. Ba người vội vàng tranh nhau đưa thần dược và hỗn độn thạch cho tiểu hàm hàm. Ồ, các người đừng gấp để lại một ít cho bản thân dùng nữa chứ, tèo hàm hàm tốt bụng khuyên. tèo hàm hàm, bọn ta đã quyết định gì? những thứ này không có tác dụng nhiều với bọn ta, công đức là quan trọng nhất. ba người gấp gáp nói, nhất quyết là muốn quyên tặng miễn phí. thôi được, vậy ta không cản các người nữa. tèo hàm hàm híp mắt nhận lấy, hy vọng chút nữa các người đừng hối hận. ba người tọng xong, lúc này mới tới chỗ Long Đế. Long Đế cao giọng cười tiếp đó thẳng thắn nói đến hỗn độn đan, hỗn độn khí và đạo ý. Sắc mặt ba người trở nên rất khó coi, cực kỳ muốn đòi lại một phần tài nguyên mới tặng đi bàn hẫy. Ba người thở dài, chứ chưa nên đã bật khóc tại chỗ. Cuối cùng âm thầm an ủi bản thân một ven, sau đó rời khỏi cổ thôn, sẵn tiện, truyền tin tức này về. <cười> Anh em chờ mình chút nhé. rồi giấy rồi. Dưới. rồi dưới. Quên mất đang áp chuyện mà chưa áp xong đã đã đọc rồi, vội vội vàng vàng khổ thế. Giờ nó phải đọc nhiều phần chuyện có một ngày 8-9 phần chuyện cầy như châu như chó mà kịp anh em ạ. Mà đọc ít thì nó lại ít view. Ừ, được rồi. Không bao lâu sau thì cổ thôn hỗn độn đã chào đón thêm sinh linh các tộc, đạo cảnh các tộc cũng nhanh chóng góp mặt đến để làm công đức, đổi hỗn độn đan hỗn độn khí đạo ý có thể sánh ngang tổ tiên, vượt qua tổ tiên. Lòng đế hồ lên, tuyệt đối không thể vì công đức mà bỏ quên việc tu luyện của bản thân. Đạo ý có thể giúp đạo cảnh nâng cao thực lực, không cần phải cực khổ cảm ngộ. Lòng đế tiếp tục bổ sung thêm một câu: Đổi đạo ý, vỡ giả đạo cảnh thức khắc lên tiếng. Chỉ khi đến đạo cảnh mới biết là ngộ đạo nó khó thế nào. Trừ phi ăn vào thần dược của đạo cảnh, bằng không cho dù có cấp thần đế thì cũng chẳng có tác dụng gì. Một nửa dùng để đổi thưởng, một nửa dùng để làm công đức. Tiêu Hàm Hàm nói: Phát triển đồng đều mới là điều đúng đắn. Tiểu hàm hàm thiên vị dao động thiên đạo xuất hiện thiên đạo ngươi cũng đến làm công đức đẻ tiểu hàm hàm hoang mang ngươi không chạy đi lừa tiền đến đây là làm gì không bổn tọa muốn chứng đạo thiên đạo chậm rãi lắc đầu trầm giọng đáp ta đến tìm trưởng thôn thương lượng về chuyện chứng đạo tiểu hàm hàm ngáo ra bớt dãn đi người có mở chứng giấy thì chứng đạo cái gì còn mẹ nó ngươi là thiên đạo mà chúc mừng thiên đạo đại nhân chúng sinh hỗn độn hầm mộ không thôi. Thanh thiên tộc và mặc lân tộc ngây người ra Vị này không phải hậu thổ đại nhân ư Tại sao tự dưng lại biến thành thiên đạo Còn nói là mình sắp trứng đạo vậy Người muốn trứng đạo hỗn độn bị xá rách Hậu thổ xuất hiện Nhìn thiên đạo với ánh mắt kỳ lạ Người muốn giả trò gì Người đã là thiên đạo rồi còn trứng cái gì nữa Có hai thiên đạo đại nhân Sinh linh hỗn độn nghi hoặc Hình như có gì đó sai sai Bọn họ cũng biết phép phân thân Nhưng đây tuyệt đối không phải là phân thân Ký thức của hai người hoàn toàn khác nhau Con đường tu luyện cũng không giống Đúng vậy, ta sẽ chứng đạo thánh nhân Sắc mặt thiên đạo lạnh lùng Trong mắt không chứa bất kỳ một cảm xúc nào Người theo bổn tọa qua đây Họ thổ phất tay, xé rách hỗn độn Rồi lập tức biến mất Thiên đạo cũng nhanh chóng đi theo Chuyện này là sao vậy? Các tộc bối rối Thanh thiên tộc và mặc lân tộc vội hỏi Họ thổ nương nương thấy thiên phú của thiên đạo rất cao bản thể ngộ đạo xong lại không thể xuất quan, Hậu Thổ thấy nó tu hành cực khổ cho nên mới cho nó mượn một phần thân, Tiêu Hàm Hàm giải thích thì ra là vậy, mọi người bừng tỉnh càng ngày càng cảm thấy kính phục, không hổ là thiên đạo, ngay cả Hậu Thổ cũng cho nó mượn phần thân. Tiêu Hàm Hàm bĩu môi, một sợi căn nguyên thiên đạo đổi lại là ta, ta cũng cho mượn, chẳng qua là thiên đạo nó không vừa mắt với ta thôi. Hậu Thổ dẫn thiên đạo đi tìm Giang Thái Huyền đang bế quan trong hỗn độn, người muốn chứng đạo ư? Vừa nghe thấy ý đồ của thiên đạo, Giang Thái Huyền cũng sửng sốt. Người chứng cái gì? Ai tới chỉ cho ta xem, thiên đạo thì chứng đạo bằng cách nào? Đúng, thiên đạo trả lời chắc nịch, chứng tỏ bản thân nó không nói đùa. Chẳng lẽ người đã lấy được thứ đó? Giang Thái Huyền thầm kinh ngạc vội vàng hỏi thiên đạo. Chắc thiên đạo không phải lấy được hồng mông tử khí đó chứ. Thứ gì? Thiên đạo hoang măng. Công đức ư? Đó chẳng phải là bịa ra để lừa gạt người khác thôi sao? Cờ duyên thành thánh, Giang Thái huyền mập mờ nói Cơ duyên thành thánh là cái gì? Thiên đạo càng cảm thấy khó hiểu. Muốn thành thánh còn cần cơ duyên thành thánh sao? Khục! Cơ duyên thành thánh chính là cửa ải để lĩnh ngộ thánh nhân. Giang Thái Huyền khẽ ho một tiếng. Sau khi chắc chắn rằng vị này chưa có được hồng mông tử khí, thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hồng mông tử khí, cơ duyên thành thánh không biết ở hỗn độn có bao nhiêu sinh linh, mà số lượng, <cười> số lượng đạo cảnh đỉnh phong cũng có rất nhiều. Chẳng qua hiện tại vẫn chưa trở về. Nếu bọn họ có được hồng hông tử khí thì rất có khả năng sẽ chứng đạo thành công. Ngươi thử nói xem, ngươi định chứng đạo như thế nào và tìm ta để làm gì? Giang Thái Huyền nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Thật ra cũng không phải chứng đạo, mà là ta muốn đạo cảnh, muốn dẫn đạo cảnh vào thần giới, thiên đạo đáp. Dẫn vào thần giới, ngươi không sợ thần giới bị đánh nát luôn sau, Giang Thái Huyền biến sắc, thiên đạo bộ điên rồi hả? Thế nên ta mới tới thỉnh giáo chàng chủ đó thôi, phải làm như thế nào để sau khi họ vào thần giới rồi, Mà không ngông cuồng sàng bệnh Phải ngoan ngoãn nghe lời Thiên đạo đắc Nếu như bọn họ có thể triển lộ võ kỹ và tu luyện ở thần giới Thì sẽ rất có lợi với Ngô Giang Thái Huyền vỡ lẽ và cũng thở vào một hơi Làm hắn còn tưởng thiên đạo muốn chơi trò trứng đạo thật chứ Giang Thái Huyền nhìn thiên đạo nhíu mày trầm tư Thật ra thì muốn khiến họ Vẫn ngoan ngoãn sau khi vào thần giới khá là khó Mà khó khăn ở đây Là người có chịu trả giá hay không Ta phải trả giá thứ gì Nếu là căn nguyên thiên đạo thì ngươi bốn sợi, chỉ cần bốn sợi thôi, ban trang chủ bày kế này cho ngươi, đảm bảo chỉ lời mà không lỗ, Giang Thái Huyền nói. Bốn sợi căn nguyên thiên đạo chỉ để mua một mưu kế xong, chẳng chủ, ngươi cũng chém giá cắt cổ quá, thiên đạo nổi giận, ngươi thật đúng là biết giả công phu sư tử ngoạm. Giang Thái Huyền điềm nhiên nhìn nó, không thể ngươi tự nghĩ cách đi. Nếu như đưa bốn sợi, vậy ta tổn thất hết, ngươi đã kiếm được không ít tiền trong hỗn độn chắc chắn là có thể bù lại số này và lại ta đã nói rồi đảm bảo chỉ lời không có lỗ giang thế huyền thở ơ lên tiếng không được rồi bốn sợi thì bốn sợi nếu nhìn lỗ ta sẽ a thiên đạo suy nghĩ hồi lâu thôi nó cũng không làm gì được hắn đúng là tức chết thiên mà ngươi đi đi về thần giới lấy cần nguyên thiên đạo trước sau đó bản chẳng chủ sẽ nói chuyện với ngươi giang thế huyền đứng dậy nhìn sang hậu thổ hậu thổ khẽ gật đầu mang cả thiên đạo về giang và giang thế huyền về thần giới Thiên đạo nhanh chóng lấy ra bốn sợi căn nguyên. Hiện tại nó cũng cực kỳ muốn biết kế của Giang Thái Huyền như thế nào. Sau đó chạy tới đại tràng mua một đống đồ để bản thân khôi phục lại. Gọi thông thiên, lão quân, đại thánh, các người mỗi người một sợi, Giang Thái Huyền nói. Đà tạ chàng chủ. Hậu thổ khẽ gật đầu rồi chuyển tin cho bọn họ. Hậu tử còn đang bế quan, tạm thời giữ hộ. Chàng chủ, người nói xem, người có cách gì. Thiên đạo xuất hiện thêm lần nữa, quang cầu bảy sắc cũng trở nên ảm đạm đi nhiều. Đơn giản thôi, đạo tràng của Ban Cổ và Hồng Quân, Giang Thái Huyền bình tĩnh nói. Ban Cổ tạo ra thần giới, Hồng Quân truyền đạo ở thần giới. Thần giới này chính là đạo tràng của hai vị ma thần hỗn độn. Thân là đạo tràng của ma thần đứng thứ nhất và thứ hai, chắc chắn sẽ thu hút được bọn họ đến đây. Đến lúc đó ngươi bố trí thêm một chút, ngươi đã hiểu không ít về đạo cảnh rồi. Ta tin rằng ngươi có thể lo lạo được. Sau đó lại làm thêm vài đạo âm, vang lên lúc ẩn lúc hiện cho bọn họ nghe, để bọn họ có cảm giác là đã lĩnh ngộ. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng lĩnh hộ được gì Giang Thái Huyền bĩu môi Sẵn tiện tạo ra thêm một tòa tử tiêu cung Thờ phụng hồng, ma, hồng quân ma thần gì đó Đến lúc đó lại truyền chuyện này ra ngoài Thiên đạo tính toán Tính khả thi của kế hoạch này Kết quả tính được là khả năng thành công rất cao Nếu làm tốt thực sự chỉ lời không lỗ Ta đã soạn sẵn cả bài thơ luôn rồi Đến lúc đó khi người khác nó lên hỗn độn thạch Thì đảm bảo hiệu quả sẽ càng tốt Giang Thái Huyền nhớ lại một đoạn thơ rất nổi tiếng ở trên mạng kiếp trước. Thơ gì? Thiên đạo hỏi. Trước có bàn cổ sau có thiên. Hồng quân cũng xếp trước cả thiên. Bàn cổ trứng đạo trời hỗn độn. Hồng quân chuyển thế vạn ngàn năm. Giang Thái Huyền rất khát đổi lại nội dung kiếp trước. Mấy câu đó cũng là do người ta chế lại. Thì bây giờ hắn thuận miệng chế thêm lần nữa. Được. Thiên đạo đồng ý. Cũng không có nói gì về chi tiết bàn cổ và Hồng quân đứng trước thiên đạo. Nó chỉ hỏi. Lần này người không có lửa ngô đó chứ, bàn cổ và hồng quân là ma thần hỗn độn thật sau. Trước đây thiên đạo chỉ cả vô thượng, đừng nói là lừa, chỉ cần bất kính một chút thì thiên đạo cũng bất kể đó phải trả giá. Nhưng Giang Thái Huyền lại lừa nó hết lần này đến lần khác, dám lừa cả căn nguyên thiên đạo của nó. Mà đáng giận nhất chính là nó lại không thể làm gì hắn. Thân là thiên đạo mà lại như vậy, quả thật chẳng ai ngoài nó. Thật sự là ma thần hỗn độn, Giang Thái Huyền khẳng định, song trong lòng lại thẩm nghĩ. Nếu người không tin Đợi khi nào bản trang chủ mời họ ra Sẽ cho người biết mặt Vậy phải bố trí như thế nào? Thiên đạo hỏi Thiên đạo không biết gì về bàn cổ và hồng quân Càng đừng nói chuyện là việc luyện chế tử tiêu cung Ba vạn Ba vị thần ma sẽ xử lý giúp ngươi Giang Thái Huyền cười nói Quang cầu bảy sắc chấn động suýt nữa đã sông qua Con mẹ nó Ngươi đừng hố toàn nữa có được không Chỉ bố trí một cái đạo tràng giả mà ngươi cũng đòi tiền Thông thiên, lão quân về đây phối hợp với hậu thổ bố trí một cái đạo tràng cho thiên đạo ở sẵn tiện luyện chế một tòa tử tiêu cung đồng thời phải tạo ra vết tích tồn tại của bàn cổ đại thần chắc hẳn là các người có cách giang thế huyền lên tiếng không thành vấn đề hai người đảm bảo giang thế huyền nhìn thoáng qua nhiệm vụ mà nhướng mày thiên đạo ngươi kiếm được bao nhiêu tiền nhiệm vụ 200 triệu sắp hoàn thành nếu như nhóm long đế quay trở lại bán hết tài nguyên của các tộc trong hỗn độn thì hẳn là có thể hoàn thành vượt mức Hai phần quà lớn sẽ không thoát khỏi bàn tay Ngô Đích Thân chỉ điểm cho bọn họ tu hành Sao có thể không đưa nhiều một chút chứ Thiên đạo kiều ngạo đáp <cười> Giang Thái Huyền cười khẩy Cũng không biết là ai chỉ điểm ai Trước đây ở thần giới chẳng quay là đạo cảnh Người còn nói là người chỉ điểm bọn họ Giang Thái Huyền trở về đạo tràng Sau đó không ra ngoài nữa Hiện tại hắn chỉ cần đợi Nhóm tiểu hàm hàm tới mua đồ là được Đông Hoàng cầm theo một đống thần dược Và hỗn độn thạch tới bán bán xong thì bắt đầu chia tiền mỗi thế lực một phần số lượng mà các tộc hỗn độn tặng lần này cộng thêm một khoản do thiên đạo bòn rút hầu như đã vét sạch của các tộc đông hoàng mua hỗn độn khí tu luyện khôi phục ký ức tử vi thần đế xông thẳng lên thần đế đỉnh phong mà hoàn toàn không gặp bình cảnh đông hoàng cũng mua thêm một ít đạo ý hiển nhiên là định thăng cấp lên đạo cảnh luôn sẵn tiện mang qua cho long đế một chút tứ hoàng còn lại cũng đến mua đồ chưa nói tới số tiền của đông hoàng còn nợ bọn họ cũng đã xông vào hỗn độn kiếm được vài món hời nhỏ và lại còn được chia một phần thu nhập ở cổ thôn. Sau khi mua đồ xong thì mọi người ai về nhà lấy tự mình tu luyện. Giang Thế Huệ nhìn nhiệm vụ đã hơn 300 triệu, tuy rằng vượt mức không nhiều lắm nhưng cũng được 50% nhiệm vụ. Bàn giao nhiệm vụ, tinh. Ký chủ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ trước thời hạn, phần thưởng bao gồm hạt giống thần ma tiên thiên X1. Dịch dinh dưỡng thần ma tiên thiên X1, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao, phần thưởng là gói quà thần bí X2, mở quà Tinh, ký chủ mở phần quà nhận được, cơ duyên phản tỏ X1 nhận được một mảnh vỡ hạt giống thần ma X5. Tinh, công bố nhiệm vụ kiếm 200 triệu nguyên điểm thần ma, thưởng cho hạt giống thần ma tiên thiên X1, dịch dinh dưỡng thần ma tiên thiên X1, thời hạn 1 tháng, tùy vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần quà thần bí X2. Thần ma cuối cùng ư, Giang Thế Huyền mừng rỡ, độ hoàn thành nhiệm vụ lần sau phải cao hơn, tranh thủ gom đủ mảnh vỡ hạt giống để sớm ngày mở được thần ma cuối cùng. Trong ba đại thần ma, bàn cổ, hồng quân và dương mi, lôi đại ra một người, thì cũng đều là tồn tại khiến cho cả hỗn độn phải rung chuyển. Giang Thế Huyền trồng hạt giống thần ma xuống, sau đó nhìn sang cơ duyên phản tổ. Hắn không dùng ngay, mà liên lạc với thần ma tiên thiên. Ta nhận được một lần cơ duyên phản tổ, năng lượng hỗn độn bên trong cơ thể đã không còn nhiều nữa. Ai qua đây giúp ta một chút, hoặc có thể trực tiếp đến hỗn độn để phản tổ hay không? Chàng chủ, ta mang người đi hấp thu năng lượng hỗn độn, trăm triệu lần không thể phản tổ ở hỗn độn, người vẫn chưa đạt đến thẩm ma ấu niên. Một khi phản tổ thì cả hỗn độn sẽ ập tới, ai cũng không thể bảo vệ được ngươi. Hậu thổ vội vàng lên tiếng. Thông thiên và lão quân cũng giật mình. Chàng chủ, không thể tự tìm đường chết. Khục, chẳng phải là ta đang hỏi ý kiến các người đó sao? Giang Thế Huyền cũng hốt cả hèn. Quả thật ban đầu hắn muốn đến hỗn độn để phản tổ, vì nếu làm thế thì không lo thiếu năng lượng. Cho nên hắn đã bỏ qua vấn đề là hỗn độn sẽ ập tới trong thời khắc phản tổ. Tuy rằng thời gian hắn phản tổ chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng cả cơ thể sẽ nổ tung. Ở trong hỗn độn không có chỗ nào không phải năng lượng hỗn độn. Một khi nổ tung thì sẽ bị năng lượng hỗn độn nhấn chìm ngay. Giang Thái Huyền trực tiếp đi tới lỗ hỏng ở hỗn độn bằng thông đạo phía sau. Thiên đạo vẫn luôn mở thông đạo không gian, chứ không có bế quan. Hậu thổ đã chờ sẵn ở đó, sau khi gặp mặt cũng không lên tiếng, mà lập tức dẫn hắn vào hỗn độn dẫn dắt năng lượng hỗn độn rót đầy vào cơ thể hắn. Ta cảm thấy mình giống như một cái thùng nước vậy, vừa uống xong thì lại rót đầy, Giang Thái Huyền bĩu môi, hầu thổ cười khẽ mà không trả lời, lần hấp thu năng lượng hỗn độn này tốn hết mấy canh giờ, tiếp đó hai người lại quay về thần giới. Cho đến khi trở về đạo tràng, Giang Thái Huyền tức khắc liên lệ với hệ thống, phản tổ đi, ầm một tiếng, Giang Thái Huyền nổ tung một luồng thanh quang dày đặc chói mắt lóe sáng, nhân viên đạo tràng không thể không nhắm mắt lại. Thanh quang dày đặc mà rực rỡ, thần ma tổ kinh vận chuyển, tử khí và đạo cảnh hệ phong đồng loạt xuất hiện. Pháp tắc của thanh quang và phong hệ là không giống nhau. Đây là năng lượng thể chất tinh thần có thể tạo ra thần quang, chỉ cần một cái phất tay cũng có thể rung chuyển cả ngôi sao và không gian. Một cỗ năng lượng minh mông trỗi dậy trong cơ thể. Thanh quang tràn ngập khắp cả tứ chi. Mỗi một tức da thịt, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều tản ra một cỗ năng lượng khổng lồ không có cách nào tưởng tượng được. Thanh Quang đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt thì chúng đã quay trở lại trong cơ thể Giang Thái Huyền, trôi giạt trong cơ thể hắn. Giang Thái Huyền mở mắt, đồng thời cảm nhận được có năng lượng cường đại chưa từng thấy trong cơ thể. Hiện tại hắn đã mạnh hơn bản thân trước đây không biết bao nhiêu lần. Hắn kéo hệ thống ra để kiểm tra thông tin của mình, cất miệng cười. Ký chủ Giang Thái Huyền Thần Ma hỗn độn ấu niên, Thần Ma hỗn độn ấu niên cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới này. Giang Thái Huyền kích động đến mức cả người run rẩy không uổng công mình hốc nhiều hỗn độn đan như vậy hắn nhắm mắt cảm ngộ một lúc thì phát hiện tu vi đã thuận lợi đột phá lên thần vương trung kỳ <cười> tốn nhiều tiền như thế vốn dĩ hoàn toàn có thể trở thành thần đế giang thái huyền bĩu um môi quá trình hắn tu luyện tới thần đế không hề gặp phải bình cảnh tiền ăn hỗn độn đan đã đủ đến trở thành thần đế rồi không nghĩ nữa lại đến hỗn độn tu luyện giang thái huyền trực tiếp rời đi sau khi trở thành ma thần hỗn độn, tuy rằng hấp thu năng lượng hỗn độn để tu luyện là hơi chậm, nhưng được cái là không tốn tiền. Giang Thế Huyền đi thẳng tới cổ thôn, ngồi bế quan phía sau thạch ốc, hắn thỏa thích hấp thu năng lượng hỗn độn, hỗn độn chung quanh dao động, hắn giống như hóa thành vòng xoáy, để cho năng lượng hỗn độn nhập thể mà không có chút áp lực nào. Tràng chủ đã tiến tới cảnh giới này như thế nào vậy? Long Đế và tiểu hầm hàm chố mắt nhìn, sinh linh hỗn độn các tộc cũng kinh hãi nhìn cảnh tượng. Cho dù có là hậu duệ của ma thần hỗn độn thì bọn họ cũng không dám tu luyện trong hỗn độn mà chỉ có thể chuyển hóa thông qua trận pháp, ngăn cách bản thân với năng lượng hỗn độn để tu luyện, nhưng Giang Thái Huyền thì lại thoải mái hấp thu mà chẳng có chút áp lực nào. Giang Thái Huyền chậm rãi mở mắt bình tĩnh nói: "Ngô chính là trưởng thôn của cổ thôn hỗn độn, đã ăn không ít hỗn độn đan, có thể sánh ngang với ma thần hỗn độn ở ấu niên kỳ, chờ khi nào tu vi của ta tăng lên, ta sẽ trở thành ma thần hỗn độn chân chính." sánh ngang với ma thần hỗn độn ấu niên các tộc hỗn độn ngơ ngác giang thế huyền mỉm cười không tiếp tục hấp thu năng lượng hỗn độn nữa bên ngoài cơ thể xuất hiện một luồng thanh quang hắn khẽ phất tay một cái hỗn độn lập tức rách toác ra năng lượng hỗn độn cuộn trào mãnh liệt năng lượng thể phách là năng lượng thể phách thuần túy luồng thanh quang đó là gì vậy chúng sinh hỗn độn kinh ngạc không thôi trong lòng càng gấp gáp muốn biết Rốt cuộc thể chất của vị trưởng thôn được xưng là sánh ngang với ma thần hỗn độn này cao tới mức nào Chỉ thoáng phất tay một cái là có thể xé rách hỗn độn. Không sợ năng lượng hỗn độn cuộn trào. Cho dù là sinh linh hỗn độn như bọn họ cũng không sánh bằng hắn. Xong chuyện này vẫn chưa vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bọn họ. Thánh quang này là năng lượng do thể phách sinh ra. Được rồi, các người bận gì thì bận đi. Bàn trưởng thôn phải bế quan. Giang Thế Huyền không nói tiếp nữa mà nhắm mắt tu luyện tiếp tục hấp thù năng lượng hỗn độn. Sở dĩ hắn tới đây. Nói nhiều như vậy là vì muốn quảng cáo nói cho bọn họ biết chỉ cần ăn đủ nhiều hỗn độn đan thì thực sự có thể lột xác thành ma thần hỗn độn nếu như bọn họ không có cơ duyên phản tổ thì chỉ cần ăn nhiều hơn một ít thế nào cũng thành công còn về việc có đủ khả năng để ăn hay không không liên quan gì tới hắn hắn chỉ cần thúc đẩy tiêu dùng là được nhóm tiểu hàm hàm nhìn thoáng qua cuối cùng dứt khoát gạt bỏ ý nghĩ lột xác thành ma thần hỗn độn trang chủ có tiền để ăn nhưng mà họ không có <cười> ở thần giới một bóng người lướt qua cùng hậu thủ đi xây dựng đạo tràng và luyện chế tử tiêu cung giả thiên đạo lấy một khối hỗn độn thạch ra rồi khắc bài thơ mà giang thái huyền đã đưa lên đó sau đó nó lại dùng một ít hỗn độn thạch luyện chế một vài trận pháp nhằm che giấu đi mấy vết tích này hậu thổ thì phụ trách bố trí đạo ý của bàn cổ lão quân thông thiên cũng giúp một tay sẵn tiện làm thêm một ít dù sao thì không ai trong thế giới này biết đến bàn cổ và hồng quân <cười> cho nên bọn họ chỉ cần vượt qua đạo cảnh là được. nơi tam thành chứng đạo, ban cổ hồng quân thiên đạo, thiên đạo vô sĩ ghi thêm một câu, làm vậy có thể dễ dàng lừa gạt được bọn họ. chẳng qua là chỉ cách chứng đạo của bản thân nó khá đặc biệt, cho nên mới thoát khỏi hình người. bên trong hỗn độn, bởi vì Giang Thế Huyền triển lộ thể phách có thể sánh ngang với ma thần ấu niên kỳ, đã dấy lên một đợt sóng lớn. hỗn độn đan và công đức đã trở thành mục tiêu theo đuổi của các chủng tộc ở đây. Thạch ốc hỗn độn được xây dựng, hỗn độn nhân tổ và yêu tổ xuất hiện, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Sinh linh hỗn độn các tộc săn tìm tài nguyên, nhóm lão tổ đạo cảnh theo như ngày nào cũng tới cổ thôn. Có thôn, không biết kết quả chứng đạo của thiên đạo đại nhân ra sao, Hòa Minh hỏi. Tạm thời vẫn chưa có tin tức, lòng đế lắp đầu. Thấy Hòa Minh thất vọng liền nói, nếu như có tin tức, ta sẽ thông báo cho các người, chớ có sốt ruột. Sao có thể không sốt ruột chứ? Phe kiểu đến trông rất là lo lắng, giống như hắn mới là người trứng đạo vậy. Trong lúc mọi người nói chuyện thì các đạo cảnh khác cũng tìm tới, ai cũng muốn hỏi về chuyện trứng đạo. Lòng đế biểu môi, mấy tên này rất muốn biết là thiên đạo có trứng đạo thành công hay không. Nếu thành công thì bọn họ sẽ lập tức chạy đi thỉnh giáo ngay. Các người có sốt ruột cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đi làm thêm chút công đức, đổi thêm vài đạo ý, lòng đế nói. Tộc nhân của bọn ta đang tìm kiếm tài nguyên, phe cửu lên tiếng, Trên mặt hiện lên vẻ chẳng biết phải làm sao. Nhưng đáng tiếc là mấy chỗ phụ cận đã bị bọn ta lùng sục gần hết, trừ phi là đi đến những nơi xa hơn, hoặc may mới có cơ hội tìm được thần dược và hỗn độn thành Vậy thì đi đi, Long Đế nói. Đến đó rồi thì có tác dụng gì? Cho dù bọn ta có nói ra phương pháp chứng đạo thì chưa chắc đối phương đã tin. Trừ phi là bọn ta leo lên đến trình độ trước khi thiên đạo đại nhân chứng đạo thì mới có thể khiến người ta tin phục, và kiểu đáp. <cười> Nếu có một vị thánh nhân ra tay chấn nhiếp thì tốt rồi. Phạm kiểu đạo hữu thật biết nói đùa. Thánh nhân làm gì có thời gian giúp chúng ta. Các đạo cảnh khác cười khổ. Các người có thể dùng công đức mà. Long đế chỉ vào tiểu hầm hàm mà nói. Khục, bọn ta không đủ. Nhóm vẹ kiểu xấu hổ. Công đức không đủ thì có thể gộp chung lại. Mời một vị giúp đỡ là được rồi. Long đế gợi ý. Công đức mà cũng có thể gộp chung để dùng xong. Nhóm đạo cảnh ngây người ra. Còn có vụ hồn họp nữa hả? có thể nói công đức này chính là cống hiến của các ngươi đối với cổ thôn, đương nhiên có thể gộp lại, nhưng nếu là công đức mà các ngươi kiếm được từ bên ngoài thì không được." lòng đế lên tiếng, "Ta làm thế chẳng phải quá lợi cho các ngươi rồi sao? Nhìn các ngươi kìa, muốn thần dược không có thần dược, muốn hỗn độn thạch không có hỗn độn thạch, nếu không gom lại dùng chung thì sao các ngươi có thể kiếm được nhiều tài nguyên hơn để tặng cho bọn ta? Gộp, gộp lại đi. Một ít công đức thế này sau khi dùng xong chẳng mấy chốc sẽ kiếm lại được ngay." Nhóm vệ kỷủ Đồng Thanh vậy thì ta giúp các người liên lạc tiểu hầm hàm truyền âm cho giang thái huyền đang bế quan nói là muốn thuê một vị thánh nhân không thành vấn đề giang thái huyền lập tức trả lời đúng lúc đạo tràng vừa xuất hiện thêm một vị hơn nữa có thể trực tiếp mời người nọ còn tôn hậu tử cũng sắp sắp xuất quan rồi chúng ta thương lượng xem ai đi tìm đại tài nguyên ai ở đây trở tin tức chứng đạo của thiên đạo đại nhân vệ kiểu nói ta ở lại cho quả binh đáp ta thân với thiên đạo đại nhân nhất vậy được chọn thêm mấy người ở lại nữa một khi có tin tức thì nhanh chóng báo cho bọn ta khi trở về bọn ta sẽ chia tài nguyên với các ngươi phệ kiều lên tiếng không thành vấn đề nhóm đạo cảnh bàn bạc một phen cuối cùng quyết định để cho phệ kiều và hai vị đạo cảnh khác đi mấy người còn lại ở lại tọa trấn cổ thôn đồng thời trông chừng các tộc phòng xảy ra trường hợp đặc biệt chẳng hạn như là mãnh thú hỗn độn xuất hiện âm một tiếng hỗn độn nứt ra một bóng người bước ra từ hỗn độn thánh huy mèn mông dáng xuống Các võ giả đạo cảnh vừa nhìn thấy lập tức mừng rỡ, rối rít vẫy tay. Các người cứ đi thẳng tới đó, đại nhân sẽ đi theo các người, khi nào cần đại nhân ra tay thì cứ hô lên là được, tiểu Hàm Hàm nói. Đa tạ. Nhóm người phẹ kỳu ngẩng đầu nhìn bóng người mơ hồ trong hỗn độn, thân trên là con người nhưng thân dưới lại giống như con rắn đang lượn vòng trên không trung, không ngừng hấp thu năng lượng hỗn độn. Ba người vẻ kỳu nhanh chóng rời đi, Giang Thanh Huyền đang ngồi xếp bằng chật mở mắt nhìn thoáng qua thông tin Thần Ma Tiên Thiên, Nữ Hoa Nương Nương, Thánh Mẫu, Hoa Hoàng, ấu Niên Kỳ, Thần Vương đỉnh Phong, Thần Công, Hỗn Nguyên Tạo Hóa kinh, Thần Ma Bất Diệt Thể, Hỗn Nguyên Bất Diệt Thể, Thiên Phú, Nhân Tộc, Yêu Tộc Bất Diệt được tăng thêm ngộ đạo và chiến lực, có thiên phú cực mạnh trong đạo tạo hóa, con cưng của tạo hóa, có thể kích phát sức mạnh thiên đạo khi chiến đấu. Thần khí là Đạo Khí Tiên Thiên, Sơn Hà xã Tác Đồ, Hồng Tú Cầu, thần khí Tiên Thiên, Tạo Nhân Tạo nhân tiên. Tiên ở đây là roi Đại công đức, nữ hoa. Giang Thái Huyền lầm bẩm Nghiêm khắc mà nói thì thánh nhân ở thời hồng hoang đều là thánh nhân có công đức. Còn thánh nhân chảm tam thi hình như chỉ có mỗi hồng quân thì phải. Nhưng thánh nhân như là lão quân đều thanh thánh nhờ vào làm đại công đức hay như lập giáo gì đó. Ngay cả là chảm tam thi cũng chưa có chảm xong. <cười> chỉ riêng có hồng quân là không phải. Chuyện chảm tam thi có thể chứng đạo được hay không? Thì phải đợi Hồng Quân xuất hiện mới biết Giang Thái Huyền không nghĩ nữa mà tiếp tục tù luyện Hiện tại đề thăng tu vi mới là quan trọng nhất Dù sao thì bản thân hắn cũng không chọn cả hai phương pháp này Hai ba người vẽ kiểu đi thẳng tới một tộc đàn Tuy tộc đàn này cách chỗ bọn họ là gần nhất Nhưng cũng phải mất một ngày mới tới Đây là một tộc đàn không có tín ngưỡng Do những người này không biết tổ tiên của bản thân Là vị ma thần nào cho nên gọi là không có tín ngưỡng Mà người không có tín ngưỡng như bọn họ Mới chính là đối tượng tốt nhất Tất vương hòa, bạn cũ tới thăm Còn không ra ngânh tiếp Phẹ kiểu chủ động lên tiếng Trực tiếp ngự không tới trước một mật thất Hai vị đạo cảnh bên cạnh cũng đi theo Hồn phải lão mà Sao lại rảnh rỗi tới chỗ của ta Không ở lại trong địa bàn quỳ bái lão tổ nhà ngươi Cầu xin lão tổ hiển linh chỉ điểm mà Tiếng cười vang lên Một nam tử trung niên xuất hiện Xong sắt mặt chợt thay đổi Người phô trương thế Người tới thăm bằng hữu Mà còn phải mang theo cả hai vị đạo cảnh sau Lão hữu đừng căng thẳng vệ kiểu cười nói lần này đến tìm ngươi chủ yếu là đạo thảo luận về cảnh giới thánh nhân cảnh giới thánh nhân tất phương hòa nhíu mày khó hiểu cảnh giới thánh nhân là gì trên đạo cảnh chính là thánh nhân vệ kiểu trầm giọng đáp trên đạo cảnh là thánh nhân người ngài nói tổ tiên để ngươi hiển linh à tất phương hòa kinh ngạc nếu tổ tiên nhà ta mà hiển linh thì ta còn cần ở đây nhiều lời với ngươi sau vệ kiểu hừ lạnh cảnh giới thánh nhân này được truyền ra từ chính miệng của ma thần hỗn độn còn sống và cả cổ thôn hỗn độn nữa. Ma thần hỗn độn còn sống, Tất Vương Hòa bật cười, "Chuyện cười của ngươi chẳng vui vẻ gì cả." "Chuyện cười?" ếch ngồi đáy giếng như ngươi mới là chuyện cười, Phệ Cửu Điểm Nhiên nói, "Có cần lão hữu này mời một vị ma thần hỗn độn đến đánh ngươi một trận để cho ngươi tỉnh táo lại không?" Tất Phương Hòa nhíu mày, hắn không tin, nhưng nếu mà đánh vài một trận, đừng nói là ma thần hỗn độn, cho dù chỉ một vị đạo cảnh, thì khi đánh nhau ở nơi đây cũng sẽ khiến cả hỗn độn rung chuyển. Mời đạo cảnh các tộc đến Cùng nhau luận đạo để tham ngộ Thánh nhân Như thế nào vậy Mình cởi nói Ba phương pháp thành thánh Dùng sức mạnh để chứng đạo chạm tam thi và dùng công đức Ba phương pháp thành thánh Tất phương hoa nhú chặt mày Phạm kiểu nói chắc chắn như vậy Lẽ nào là thật ừ. Thiên đạo chứng đạo thành công Mời ta đến thế giới do bản cổ sáng lập Và là nơi chuyển đạo của Hồng quân sau Phạm kiểu biến sắc kích động nói cơ duyên to lớn, chúng ta phải trở về ngay. Chỉ mới thông báo thôi, thời gian cụ thể sẽ nói sau, không cần phải gấp." Hai vị đạo cảnh còn lại mở miệng. "Lão hữu, bàn cổ Hồng Quân và Thiên Đạo này là ai?" Tất Vương Hoa kìm lòng không được bèn hỏi, rốt cuộc đây là chuyện gì mà có thể khiến Vệ Cửu nói là cơ duyên to lớn. Thiên Đạo thành thánh rồi, trên mặt Vệ Cửu hiện lên sự phấn khích, vượt lên trên đạo cảnh chính là thánh nhân. Tất Vương Hoa kinh hãi, tuy hắn không biết thánh nhân là gì, nhưng từ trước đến nay Chưa từng có ai trong hỗn độn có thể vượt qua đạo cảnh. Bây giờ hắn đã bắt đầu tin lời nói của phệ cửu. Nga kẻ kỷ nguyên hỗn độn xa xôi đã thai ngén ra ba ngàn thần ma. Mà thần ma bàn cổ là đứng đầu. Hồng quân ma thần thì đứng thứ hai. Phệ cửu thuật lại chuyện, do rằng Thái Huyền đã bịa ra. Bàn cổ và hồng quân đều là ma thần hỗn độn, cũng là cường giả đứng đầu hỗn độn. Bàn nãy ta nói cơ duyên to lớn, không phải chỉ việc thiên đạo chứng đạo thành công mà là chỉ đạo tràng của hai vị ma thần. Bàn cổ đã sáng đạo ra một mảnh thế giới, Hồng quân ma thần đã truyền đạo ở đó. <cười> nói đến đây, phẹ kiểu kích động bổ sung, nếu có thể lĩnh ngộ được đạo của hai vị ma thần, thậm chí nhận được truyền thừa, thì con đường thành thánh sẽ trở nên bằng phẳng, nói không chừng sau này, sẽ chẳng thua kém gì ma thần hỗn độn cả. Bàn cổ và Hồng quân ư, tất phương hòa giật mình, hắn liếc nhìn hai vị đạo cảnh ở bên cạnh, Thế bọn họ cũng mang theo vẻ mặt phấn kích Chỉ hận không thể lập tức chạy đến đạo tràng Của bàn cổ mà lượn một vòng Lão Hữu mời đạo cảnh các tộc Cùng nhau lượn đạo đi Cho dù ta có lừa ngươi thì ngươi cũng chẳng mất mát gì Xem như chúng ta cùng nghiên cứu Mà thảo luận thôi, phệ Kiểu nói Nơi này không phải địa bàn thôn phệ Tộc Hắn không thể mời đạo cảnh các tộc khác Đến đây được được Tất Phương Hòa ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đồng ý Theo như lời phệ Kiểu nói Hắn chỉ mời đạo cảnh của các tộc đến và thật là chẳng tổn thất gì cả. Nếu như chuyện này là thật, ngược lại thì nó sẽ trở thành một hồi cơ duyên cực lớn. Thấy Tất Phương Hòa chuyển tin đi, vẻ kiểu cười bảo, Lão Hữu người thấy chúng ta nên giảng đạo ở đâu? Vào phủ đệ của ta đi. Tất Phương Hòa suy nghĩ, cuối cùng chọn địa điểm ở đây. Chỗ này nếu không có lệnh của ta thì chỉ có đạo cảnh mới vào được, chúng ta sẽ không bị làm phiền. Sau khi chọn xong địa điểm luận đạo, bốn người vui vẻ nói chuyện với nhau, Đàm luận về võ đạo và triết lý Nhưng tuyệt không có nhắc tới chuyện thánh nhân Sau nửa canh giờ thì hai vị đạo cảnh xuất hiện Tất vương hoa Ngươi muốn làm gì Bảo hai đại lão bọn ta Chạy đến từ nơi xa như vậy để luận đạo gì chứ Lão quỷ đừng gấp Chờ cho mọi người tới đồng đủ đã Sẽ không khiến các người thất vọng đâu Tất vương hoa mở miệng Lúc này không thể nói được là có biết hay không Thái độ của mình phải kiên định một chút Nếu không thì à là hai tên này sẽ chạy mất Để ta giới thiệu Vị này là thôn phệ Được rồi, đã ở trong hôn độn bao nhiêu năm nay, có ai xa lạ nữa đâu. Một vị đạo cảnh cắt ngang. Sống trong hôn độn nhiều năm như vậy, cho dù không quen thân thì cũng biết lão tổ nhà đó thuộc chủng tộc nào. Mọi người đều biết danh tiếng của nhau, chỉ quan trọng có thân hay không. Chẳng bao lâu là có thêm mấy vị đạo cảnh xuất hiện. Sau khi nhìn thấy những người đang có mặt thì chào hỏi vài câu rồi tìm chỗ ngồi. Những đạo cảnh có mặt ở đây đều do bằng hữu gọi đến tổng cộng 7 người. Còn có mấy vị khác thì không chịu nẻ mặt nên không đến. phệ kiểu, lao hữu, buổi luận đạo này do ngươi đẻ ra nên tiến hành thế nào đây? Tất phương hoa nhìn ba người phệ cửu <cười> Trước khi luận đạo thì mời chư vị gặp một vị đại nhân đã. phệ kiểu mỉm cười rồi đứng dậy chắp tay thì lễ, mời đại nhân hiện thân. Hỗn uhm. độn đứt ra, thánh uy mãnh liệt cuồn cuộn, năng lượng hỗn độn được phủ đệ của tất phương hoa chuyển hóa chấn động và trở nên sôi sục. Một ngày dáng mây điểm lành di chuyển, xương thơm dày đặc, quanh phụng ách, dương cánh loan phượng, miên điển nhã. Âm thanh vang dội chuyển đến, kéo dài quanh quẩn không dứt. Một cỗ khí tức quyền diệu của tạo hóa phủ xuống, phá nát hỗn độn, làm giấy lên một đợt rung chuyển. Khí tức thánh khiết lan tràn ra, tất cả các đạo cảnh đang có mặt đều chấn động không thôi. Song sự kinh hãi, còn xen lẫn cả sùng bái. Đại nhân Chúng ta luận đạo ở đây, mời đại nhân chỉ điểm đôi điều. Phẹ cửu nhìn bóng người mông lung nọ cùng kính nói. Ờ, tiếng đồng ý lạnh lùng vang lên. Bên trên hốn độn giọng nói mông lung ngày càng mơ hồ, giống như là không phải sự thật vậy. Chúng đạo cảnh kinh sợ, vị này chắc chắn là cường giả mạnh hơn đạo cảnh. Thánh nhân, trong lòng tất vương hoa chấn động, phẹ kiểu không có lửa hắn. Thánh nhân thực sự có tồn tại, chẳng những thế mà y còn dẫn một vị thánh nhân tới đây. Trên trên đạo cảnh chính là thánh nhân có ba phương pháp thành thánh và kiểu nhìn sang nhóm võ giả đạo cảnh bắt đầu phổ cập thông tin về thánh nhân cho họ. Thánh nhân có thể sánh ngang với thần ma hỗn độn. Hô hấp của nhóm đạo tổ lão cảnh, dần đạo cảnh lão tổ lập tức dồn dập. Ngay khi mọi người định mở miệng thì phải Kiều đã ngồi xuống giảng giải về võ đạo của bản thân. Sau đó là tất phương hoa, mọi người liền buông lòng cảnh giác, gấp gáp giảng đạo của mình, ai cũng muốn được thánh nhân chỉ điểm. Cuối cùng, sau khi luận đạo xong, đương nhiên là ba người tuệ kiểu được chỉ điểm, còn mấy vị đạo cảnh khác thì đừng hòng, bởi vì bọn họ đâu có trả tiền. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây em nhé Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.